trong ư hư ớ c mặc 175, áp phá quý nôn. t r lúc này thời khinh khinh luôn luôn tại quan sát thời chi hành trạng thái phát hiện hắn cũng không có sợ hãi vẫn là giống như trước đây không khỏi nghi hoặc con trai của nàng là trời sinh lá gân đại vẫn là tàng ở trong lòng thời khinh khinh ôm loại này nghi hoặc cơm nước xong thu thập xong liền nắm thời chi hành thủ đi đến quý mặc nôn bên người nhường hắn dùng tay nhỏ bé sờ quý mặc nôn cái chán xem mẹ không lừa ngươi đi ba ba nhất định sẽ hảo lên thời chi hành vui vẻ gật gật đầu cấp ba ba đến cái sớm ă n hôn thời khinh khinh s ố c lên quý mặc nôn tràn xuất ra hồi xuân phủ p h ụ tú một chương chương hướng trên người hán trụ cuối cùng hồi xuân phủ p h ụ tú chỉ còn lại có hai chương nhất d à i thượng phẩm quý mặc nôn ngoại thương mới tốt thời khinh khinh đỡ quý mặc nôn đ ú n g hắn đầu vai quần áo nhường con xem tiểu hành ba ba trên người ngoại thương mẹ chị mẹ lợi hại hay không thời chi hành nghiêm cẩn nhìn xem còn vươn tay nhỏ bé bỏ vào đi sờ sờ thật sự không có thương tổn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng tràn đầy ngạc nhiên đại đại trong ánh mắt tràn đầy sùng bái mẹ ngươi rất lợi hại a thời chi hành nào vào thời khinh khinh trên người thời khinh khinh một cái không phòng bị bị phốc vừa vặn sau đó hôn quý mặc ngôn làm đệm thịt nhi ai nha tiểu hành mau đứng lên chúng ta áp đến ba ba có phải hay không đem quý mặc nôn áp phá hư a này n nếu không bị thương hoàn hảo hắn lúc này còn có nội thương đâu thời chi hành chạy nhanh đứng lên cùng thời khinh khinh cùng nhau xem xét quý mặc nôn thân thể mẫu tử lưỡng ở trên người hắn sờ tới sờ lui ý thức thanh tỉnh quý mặc nôn hấp thu tinh hoạch lực lượng khi thiếu chút nữa đau s ố c hông nhi quý mặc nôn tích thần thức lực lượng cấp thời khinh khinh truyền âm t i ế n nhi thời khinh khinh tỏ vẻ minh bạch lập tức lôi kéo con lẫn mất rất xa thời khinh khinh tiểu hành ba ba nội thương còn chưa có hảo mẹ còn cần tú chế phụ tú ngươi bắt đầu ba ba cho ngươi bố trí công khóa được không vì không nhường con nhàn rỗi quý mặc ngôn mỗi ngày cấp thời chi hành an bảy công khóa đều rất nhiều thời chi hành nhìn xem ba ba nhìn nhìn lại mẹ tỏ vẻ có thể mẹ ba ba nhất định sẽ tốt đúng không thời khinh khinh gật đầu ân ba n g ư ờ i nhất định sẽ tốt mẹ hội chưa khỏi hắn vừa mới tiểu hành không liền nhìn đến mẹ cấp ba ba ngoại thương trị sao thời chi hành nhớ tới phía trước sự tình lập tức liền an tâm với thời khinh khinh cổ đến cái đại đại ba nhi mẹ lợi hại nhất kia tiểu hành bắt đầu công khóa thời khinh khinh nhìn hắn đi đến một cái đất trống nghĩ nghĩ chi khởi một cái tinh t h â n lực bình t h ư ớ n g còn có thủy chi bình t h ư ớ n g đem con chặt chẽ hộ ở bên trong nhi thời khinh khinh đi đến con ngủ qua địa phương ngồi xuống bán dựa vào gối ôm bắt đầu tiếp tục tú chế hồi xuân p h ủ phù tú nhân nội tâm thật lớn cần thành công cho nên kế tiếp mỗi một chương hồi xuân p h ủ phù tú xuất ra đều là thượng phẩm mười chương sau tài xuất ra một chương cực phẩm thời khinh khinh một cái tắt chụp ở quý mặc nôn trên người n u rủi mắt tiếp tục bắt đầu tú chế lại ngũ chương cực phẩm hồi xuân phù phù tú sau liền mệnh đến rốt cuộc động không được thủ loại này mệnh không phải trên thân thể mà là trên tinh thần tính tính thời gian nàng đã hơn ba mươi mấy giờ không nghỉ ngơi thời kỳ tú chế nhiều như vậy p h ụ tú hiện tại nàng cập kỳ cần nghỉ ngơi thời khinh khinh lắc lắc đầu nỉ non không thể ngủ không thể ngủ cảnh cao chính mình thanh tình điểm không thể nghỉ ngơi tuyệt đối không thể nghỉ ngơi cường chống thân thể thời khinh khinh đem sau này ngũ trương hồi xuân phủ phù p h ụ tú đều cấp quý mặc nôn sử dụng l ệ c h cạch một tiếng thời khinh khinh ngã quỵ ở quý mặc nôn trên người ý thức lâm vào trầm i ê n biên biên nói muốn thượng giá an b à y ở tháng sau nhất hảo e m mặc tranh thủ qua tưởng hạ tháng sau trở lên giá nhưng bị bác bỏ so muốn dưỡng phì tiểu thiên sử không cần dưỡng phì đợi làm thịt tháng sau nhất hảo thượng giá hội đổ về mặc hứa hẹn đại gia thượng giá hôm đó vạn càng ha học bi lợp vệ lì đòi ổ